Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó không nghĩ rằng mọi thứ lại vất vả đến như vậy Nhưng một phần cũng rất tự tin về cái kế hoạch phi tàng vĩ đại của mình Chắc chắn sẽ chẳng có một tên cảnh sát nào có thể đoán được cái ý đồ tàn ác của nó đâu Nghỉ ngơi một lúc, thằng Trung mới liền nhảy vào nhà vệ sinh để tắm rửa lại Nó muốn gột rửa sạch tất cả những dấu vết của máu, của chất dịch mà hai cái xác kia đã để lại trên cơ thể. Chúng sử dụng đến 3 lần sữa tắm để đổ lên trên người. Nó tắm kỹ đến mức mặt cả người nồng nặc mùi thơm, nhìn như kiểu gì cũng thấy dấu vết của máu tanh vậy. Nhìn bộ quần áo cũ nằm nằm ở trên sàn, rồi nó cũng miễn cưỡng thở dài một tiếng. Nó đem chúng ra ngoài vườn, dự quyết định châm lửa đốt. Nó không muốn bất kỳ một thứ gì liên quan đến vụ án được tìm thấy. Cái chảy dính máu thì nó đem vùi ở trong góc sâu của khu vườn. Như vậy là xong. Tất cả những bằng chứng về vụ án kinh hoàng kia đã hoàn toàn biến mất. Từ giờ trở đi, nó sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Nó sẽ có thể có được một cuộc sống mà nó mong muốn. Với số tiền khổng lồ mà vị khách kia đã để lại đây, cũng đã đủ cho nó sống nốt phần đời còn lại trong giàu sang và phú quý. Nó sẽ không phải lo bất kỳ một điều gì trong cái cuộc sống thối nát này nữa nó sẽ được là chính nó. Nhưng có người đã từng nói, người tính thì không thể bằng trời tính được, gieo nhân nào ắt phải gặt quả đó, sẽ không có tội ác nào có thể thoát được khỏi vòng lao lý. Nếu như phần dương thế không thể bị trừng trị thì kẻ thủ ác hãy để cho phần âm làm điều ấy. Niệp báo của tên sắp nhân điên loạn này bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sau khi phi tang xong tất cả những gì còn sót lại, thằng Trung liền đi vào bên trong nhà, nó đưa tay mở túi tiền để ở trên ghế sofa ra xem. Bên trong đúng như nó đã dự đoán tất cả đều là tiền. Những xấp tiền được buộc lại với nhau nhiều vô số kể, ước tính số này cũng tầm độ 640 triệu. Vì đây là phần tiền gốc còn lại mà việc bán nhà, với số tiền này của thằng Trung thì có thể ăn chơi đến hết phần đời còn lại cũng có khi chẳng nhầm nhỏ gì. Nó đưa tay đỡ lấy túi tiền, bỏ lên trên phòng của mình, tìm một chỗ kín đáo để cất giấu, rồi như nhớ ra một điều gì đó, nó lại đi ngược trở xuống, bước đến chỗ của bà Mây đang ngồi co ro. Thằng Trung liền đưa tay kiểm tra bà ta, cơ thể của bà ta vẫn còn ấm, có lẽ chỉ bị ngất đi vì quá mệt và sợ. Nó nhìn bà Mây chằm chằm, rồi chợt khom người bế bà ta lên. Nó đi thẳng lên trên tầng gác xép của ngôi nhà. Đây là tầng cao nhất, thường được dùng để làm nhà kho. Gác xép bụi bặm và tối tăm, đã vậy còn rất bẩn thỉu và hôi hám. Nhưng đối với thằng chung, thì bây giờ đây chính là nơi thích hợp nhất để nó giam cầm người mẹ của chính mình, người duy nhất tường tận mọi chuyện xảy ra vào đêm ngày hôm qua. Nó chói bả mây vào góc tường, không quên nhét rẻ vào miệng của bà ta để tránh phát ra tiếng động. Sau khi đã chắc chắn an toàn, thằng Trung mới chậm rãi nói với mẹ. Tôi không thể giết bà được, nhưng cũng không thể để cho bà sống được yên ổn. Từ giờ đây sẽ là nhà tù của bà. Nếu có trách thì hãy trách tại sao ông trời lại cho tôi và bà gặp nhau. <cười> Tạm biệt ya. Tiếng cánh cửa gắc két đóng sầm lại. Thằng Trung lặng lặng quay người trở về phòng. Nó đóng chặt cánh cửa, tính đánh một giấc thật ngon lành, nhưng không hiểu sao, đêm ngày hôm nay nó lại cứ chằn trọc chờ mình qua lại mà không tài nào có thể chợp mắt được. Không phải là nó đã hoàn thành kế hoạch rồi hay sao? Nó bây giờ đâu có còn gì để lo lắng nữa. Nhưng tại sao, cái cảm giác bất an vẫn cứ mơ hồ xuất hiện thế nhỉ? Thật trùng thì cứ nằm lăn qua lăn lại như vậy, rồi cũng đắc ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Trong cái cơn thiêu thiêu rất nặng, nó đã thấy một cái hình ảnh kỳ lạ. Đó là có hai người đàn ông bịt mặt đang đứng quay lưng về phía của nó. Một kẻ thì đang cúi đầu chăm chú nhìn vào những cái tờ tiền mà đếm qua đếm lại. Còn một kẻ thì ngồi im, không có nói năng gì cả. Bot down